Các em thân mến, chương trình Văn nghệ Thiếu Nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các những trang tiếp theo tiểu thuyết khoảng viễn tường 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Gene Wittner. Sau khi rời khỏi cụ Đà với đám cửa trì, quần áo của Philadelphia và Fisher đều té tua hết cả. Họ liền vào một cửa hàng may để thay y phục mới. Sau đó họ còn ít giờ để kịp lên chuyến tàu hỏa khởi hành từ San Francisco đến New York. Chuyến đường mà người ta vẫn gọi là từ đại dương đến đại dương. Chuyến thuộc hòa băng xuyên qua các bang với nhiều khung cảnh thiên nhiên mãn nhãn hiện ra. Thế nhưng, đoàn tàu đã gặp trục trặc lớn khi đi đến bang Nevada. Một đần bò tót với số lượng khủng khiếp đi cắt ngang đường dây không có cách nào xua đổi được. Vậy là đoàn tàu phải dừng lại 3 tiếng đồng hồ để chờ đám bò tót đi khỏi. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Chuyến thủ Hòa có còn gặp rắc rối nào trên đường đi tới New York? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết khoảng viễn tường 80 ngày vòng quê thế giới của nhà văn Jean Wagner qua giọng đọc, đọc của cô Mai phương Chính là điều xảy ra lần này. Vào khoảng 3 giờ chiều, một đàn vào khoảng 10.000 cho đến 20.000 con chắn ngang đường dây. Con tàu sau khi đã giảm bớt tốc độ, cố thử thúc cây đinh thúc ngựa của nó vào sườn đội quân lớn mênh mông. Nhưng nó phải dừng lại trước cái khối đặc không xuyên qua được ấy. Người ta thấy những con vật nhai lại này, những con trâu như người Mỹ vẫn gọi sai đi. Thủng thẳng bước đi như thế, thỉnh thoảng giống lên những tiếng ghê gớm. Chúng có một thân hình lớn hơn những con bò mộng châu Âu. Chân và đuôi ngắn, vai u lên thành một cái bướng thịt, sừng doãn ra, đầu, cổ và vai phủ một cái bờm dài. Không nên nghĩ đến việc chặn cuộc di cư này, khi những con bò tót đang chọn một hướng đi, không gì ngăn chặn được hoặc thay đổi được cuộc diễu hành của chúng. Đó là một dòng thác thịt sống mà không một con đê nào có thể cản được. Hành khách đứng tản mát trên các hiên đầu toa, ngắm nhìn cái cảnh kỳ lạ này nhưng con người đáng lẽ phải vội hơn ai hết là philias Phúc thì vẫn ngồi nguyên một chỗ và chờ đợi như một nhà triết học những con trâu ấy vui lòng nhường đường cho ông vạn năng giận điên lên vì sự chậm trễ do khối quần tụ súc vật này gây ra anh hẳn muốn bắn xả vào chúng bằng cả cái kho súng lục của anh cái xứ quái gở anh kêu lên chỉ bò mà cũng chặn được tàu và xem chúng kìa dẫn rượu Chẳng vội vã gì hơn khi chúng không cản trở giao thông. Mẹ kiếp! Không biết ông Phốc có dự kiến cái trở ngại này trong chương trình của ông không? Và thợ máy gì mà chẳng dám lao tàu qua cái đám xúc vật chướng ngách cái chứ? Người thợ máy không cố lật đổ vật chướng ngại. Và anh ta làm thế là khôn ngoan. Chắc hẳn anh ta có thể nghiên nát những con trâu đầu tiên bị cái đinh thúc ngựa của đầu tàu đánh ngã. Nhưng dù con tàu có khỏe đến đâu, chẳng mấy chốc cũng sẽ bị chặn lại. không tránh khỏi chật bánh và lâm nạn. Vậy tốt hơn hết là kiên tâm chờ đợi, rồi sau sẽ gỡ lại thời gian đã mất bằng cách tăng nhanh tốc độ con tàu. Cuộc diễu hành của đàn bò tót kéo dài 3 giờ đằng đẵng và con đường sắt chỉ được giải phóng vào chập tối. Lúc này, những hàng cuối cùng của đàn bò vượt qua đường dây, trong khi những hàng đầu đã mất hút dưới đường chân trời phương Nam. Vậy là 8 giờ, Đoàn tàu vượt qua những đường hẻm của dãy núi Humboldt, và 9 giờ rưỡi nó tiến vào địa hạt Utah, vùng hồ mặn rộng lớn, xứ sở kỳ lạ của những người móc mông. Vạn năng theo học với tốc độ 20 dặm một giờ, một giáo trình lịch sử móc mông như thế nào? Trong đêm mùng năm, dạng ngày mùng 6 tháng chạp, đoàn tàu chạy về Đông Nam trên một quãng đường khoảng 50 dặm. Nó ngược lên Đông Bắc với chừng ấy đường dài, tiến tới hồ mặn rộng lớn. Vào khoảng 9 giờ sáng, Vạn Năng đến hóng gió ở các hiên đầu toa. Trời lạnh, bầu trời xám, nhưng tuyết không rơi nữa. Vầng kim ô nở to vì sương mù, hiện ra như một đồng tiền vàng khổng lồ. Vạn Năng đang thử tính toán giá trị của nó ra đồng bảng Anh, thì sự xuất hiện của một nhân vật khá kỳ quặc làm anh lãng quên cái công việc bổ ích ấy. Nhân vật này lên tàu từ Ga Enco là một người cao lớn, da nâu sẫm, ria mép đen. Chân đi bít tất dài đen, đầu đội mũ lụa đen, mặc áo di lê đen, quần dài đen, cà vạt trắng, tay đeo găng da chó. Người ta có thể đoán là một ông giáo sĩ. Ông ta đi từ đầu tàu đến cuối tàu. Và trên cánh cửa mỗi toa tàu, ông ta dán một bản thông cáo, viết bằng tay. Vạn năng bước tới đọc bản thông cáo và được biết rằng vị lão trưởng đáng kính William Hitter, giáo sĩ Mock mông Nhân dịp ngài có mặt trên tàu số 48 sẽ tiến hành lúc 11 giờ đến giữa trưa, trong tòa số 117. Một cuộc diễn thuyết về đạo giáo móc mông. Ngài mời đến dự cuộc diễn thuyết tất cả các nhà quý phái muốn quan tâm tìm hiểu những bí ẩn của tôn giáo các vị thánh những ngày tận thế. Thế nào cũng đến. Vạn đang nghĩ bụng. Về đạo giáo móc mông, anh mới chỉ biết cái tục đa thê của nó, nền tảng của xã hội người móc mông. Tin này truyền đi nhanh chóng trong đoàn tàu, có khoảng 100 hành khách. Trong số đó chỉ có 30 người là hào hứng vì thế cuộc diễn thuyết có vẻ hứa hẹn lắm điều lý thú. Đã đến 11 giờ, chiếm những hàng ghế dài của toa 117. Vạn năng có mặt trên hàng đầu của các tín đồ, còn ông chủ anh và ông Fisher đều thấy không cần phải bận mình với chuyện này. Đến giờ đã định, lão trưởng William Hitter đứng lên, Và bằng một giọng khá gay gắt, cứ như chưa nói đã bị người ta cãi lại, ông kêu lên. Tôi đây, tôi xin nói với các ngài rằng, Joe Smith là một người tử vi đạo. Em ông là Huffram, là một người tử vì đạo. Và những sự ngược đãi của chính phủ liên bang chống lại các nhà tiên tri cũng sắp biến Brigham thành một người tử vi đạo. Ai dám phản đối lời tôi nào? Không ai dám liều cãi lại nhà truyền giáo mà vẻ phấn khích Thật trái ngược với khuôn mặt vốn điềm tĩnh của ông. Nhưng chắc hẳn, cơn giận dữ của ông là do đạo giáo móc mông hiện nay đang phải chịu nhiều nỗi gian truân. Và thật vậy, chính phủ Hoa Kỳ đã vừa mới dẹp tan được, không phải khó khăn, những con người cuồng tín độc lập ấy. Chính phủ đã làm chủ miền Utah và đặt nó vào luật pháp liên bang sau khi đã bắt giam Brickiniam vì ghép vào tội, nổi loạn và đa thê. Từ khi ấy, các đệ tử của nhà tiên tri càng tăng cường hoạt động, và trong khi chờ đợi hành sự, họ kháng cự lại bằng lời nói những yêu sách của nghị viện. Như ta thấy, lão trưởng William Hitler đã lên xe lửa và tuyên truyền đạo giáo. Và thế là, bằng một giọng nói to và những cử chỉ mạnh mẽ khiến câu chuyện càng thêm kích động. Ông kể lại lịch sử đạo giáo móc môn từ những thời hết sức xa xưa. Ở Israel... một nhà tiên tri mòc mông trong bộ lạc của Joseph đã công bố cuốn lịch sử của đạo giáo mới và truyền lại cuốn đó cho con ông là Morom như thế nào. Hàng bao nhiêu thế kỷ sau, cuốn sách quý viết bằng chữ Ai cập đó được dịch ra như thế nào bởi ngài Joseph Smith em, một chủ trang trại bang Véc-mông, từ năm 1925 đã tỏ ra là một nhà tiên tri thần bí. Cuối cùng. Một sứ giả của thiên đình đã hiện ra trong một khu rừng sáng chói và trao cho ông cuốn lịch sử của Thượng Đế như thế nào? Lúc này một vài thính giả không hào hứng gì cho lắm với một câu chuyện quá khứ của nhà truyền giáo rời khỏi toa tàu nhưng William Hitter tiếp tục kể Smith em, tụ tập cha hai anh trai cùng vài đệ tử lập nên đạo giáo của các vị thánh những ngày tận thế như thế nào? Một đạo giáo không chỉ truyền bá ở châu Mỹ Mà còn cả Anh, Na Uy, Thụy Điển, Đức, trong số tín đồ của nó có cả những nhà tiểu công nghệ và cả nhiều người làm nghề tự do. Một quần thể dân cư được lập nên ở Ohio như thế nào? Một ngôi đền được cất lên với giá 20 vạn đô la và một thành phố được xây dựng ở Tiếc Lan như thế nào? Làm thế nào để Smith trở thành ông chủ ngân hàng táo bạo và nhận được một kẻ làm trò biểu diễn xác ướp tờ giấy? có ghi một câu chuyện do tự tay Abraham và nhiều danh nhân Ai Cập khác viết ra. Câu chuyện cứ thế, kéo hơi dài. Các hàng thính giả lại càng thư đi, và cử tọa chỉ còn chừng hai chục người. Nhưng vị lão trưởng không bận tâm gì đến cảnh đảo ngũ đó, vẫn kể lệ một cách chi tiết. Joe Smith bị vỡ nợ như thế nào vào năm 1837? Các cổ phần viên của ông bị phá sản đã lấy hắc yến chát đầy người ông và lăn ông vào một trong đống lồng chìm như thế nào? Làm thế nào để người ta lại thấy ông ấy mấy năm, vinh hiển và được kính trọng hơn bao giờ hết ở bang độc lập, trong lưu vực sông Missouri và đứng đầu một giáo đoàn không dưới 3.000 môn đệ? Và khi đã bị truy nã bởi lòng hận thù của những người dị giáo, ông phải trốn tránh sang miền viễn Tây nước Mỹ. Mười thính giả vẫn còn ngồi ở đây và trong số đó quanh vạn năng ngay thật. Vành cả hai tay lên mà nghe Nhờ thế mà anh được biết Sau những vụ hành hạ liên miên Smith lại xuất hiện trong bang Iona Và lập ra năm 1830 Bên sông Mississippi Thị trấn vô xinh đẹp Mà dân số lên đến hai vạn rưỡi người Smith đã trở thành ngài thị trường Quan tránh án tối cao Và vị tướng tổng tư lệnh của thị trấn đó như thế nào Năm 1843 Ông ứng cử tổng thống Hoa Kỳ như thế nào Và cuối cùng rơi vào một cuộc phục kích ở các ta dư. Ông bị bỏ tù và bị một tốt người đeo mặt nạ sát hại như thế nào? Lúc ấy chỉ còn lại đúng một mình vạn năng trong toa tàu. Và vị lão trưởng nhìn thẳng vào mặt anh, mê hoặc anh bằng những lời nói của mình. Nhắc cho anh biết rằng, hai năm sau vụ giết hại Smith, người kế nghiệp ông, nhà tiên tri thần cảm Bringam Yang, rời bỏ thị trấn Nau -Vô đến lập nghiệp bên bờ hồ mặn. Và ở đây, trên mảnh đất tuyệt diệu này, giữa vùng đất đi màu mỡ ấy, trên con đường của những người di cư đi qua Utah để đến California, cái quần thể mới nhờ chế độ đa thê của đạo giáo mông đã phát triển vô cùng mạnh mẽ. Thế đấy, William Hitler nói tiếp. Đó là lý do tại sao lòng ghen ghét của nghị viện đã chia vào chúng tôi. Tại sao quân lính của liên bang đã dày xéo lên mảnh đất Utah. Tại sao thủ lĩnh của chúng tôi... Nhà tiên tri Brigham Young đã bị cầm tù bất chấp mọi công lý. Chúng tôi có chịu khuất phục trước sức mạnh không? Không bao giờ. Bị xua đuổi khỏi mông xua đuổi khỏi Ionoa, xua đuổi khỏi Ohio, xua đuổi khỏi Missouri, xua đuổi khỏi Utah. Và chúng tôi sẽ tìm thấy một lãnh thổ độc lập nào đó để cắm lều chúng tôi lên đấy. Còn anh, anh tín đồ ngoan đạo của tôi. Ông già nói tiếp, đôi mắt giận dữ chừng chừng nhìn vị thánh già độc nhất của mình. Anh có cắm lều anh dưới bóng cờ của chúng tôi không? Không! Vạn nàng dũng cảm đáp và bỏ chạy nốt để mặc con người hóa dại đứng đó truyền đạo giữa khoảng trống không. Nhưng trong thời gian cuộc diễn thuyết ấy con tàu đã phóng nhanh và vào khoảng 12 giờ rưỡi trưa nó tới mỏm tây bắc của hồ mặn rộng lớn. Từ điểm này người ta có thể nhìn bao quát trên một chu vi rộng. Quang cảnh cái biển nội địa ấy một biển cũng có tên là biển chết. Và có một dòng sông rút đanh của châu Mỹ chảy vào. Cây hồ tuyệt thế. Bốn bề bao phủ những tảng đá hoang dại rất đẹp. Đáy hồ chất những lớp đá to với thời gian đã đóng vẩy muối trắng. Bầu nước nguy nga xưa kia chiếm một khoảng rộng hơn nhiều. Nhưng với thời gian, bờ của nó cao dần lên. Khiến mặt hồ nhỏ bớt đi mà hồ lại sâu thêm. Hồ mặn dài ước chừng 70 dặm, rộng 35 dặm. Ở độ cao trên mặt biển 3.800 pied, khác xa với hồ Achaotis, là một cái hồ trúng xuống 1.200 pied dưới mặt biển. Nó có độ mặn lớn và trọng lượng chất rắn hòa tan trong nước bằng một phần tư trọng lượng khối nước hồ. Tỷ trọng nước ấy là 1.170. Ta đã biết tỷ trọng nước cất là 1.000, cho nên cá không sống được ở đây. Những con cá theo dòng sông Duốc đanh, sông Véc bơ, Và các vũng nước khác đổ vào hồ, chẳng bao lâu cũng chết trong hồ. Nhưng không phải tỉ trọng nước hồ lớn đến nỗi một người không thể chìm được trong đó. Trung quanh hồ, những cánh đồng được trồng trọt thật đẹp mắt. Vì dân móc mông thạo việc đồng áng, những trại ấp có khu nuôi gia súc, những cánh đồng lúa mì, ngô, lúa miến, những cánh đồng tươi tốt, những cánh đồng rào hoa hồng dại khắp nơi, những bụi xiêm gai và xương rồng. Đó là quang cảnh vùng này 6 tháng sau. Nhưng lúc này thì mặt đất bị nấp dưới một lượt tuyết mỏng như phấn rắc. Các em thân mến, cô Mai Phương vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết hoặc viễn tường 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Jean Wagner. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các em những chương trình sau.